Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi chương Năm Bảy Miếu Hoang Không Người Cô Nam Quả Nam Bản Hai Công Tôn cảm thấy bản thân có chút không thanh tỉnh Còn hơi vụng Động tác của triệu phổ quá dùng sức Khiến cho đầu óc của y choáng váng Hai tay muốn nắm lại tay triệu phổ Nhưng hắn cứ nhích tới nhích lui Còn liều mạng siết chặt y vào lòng Trên tay cũng bị cố sức nắm chặt Như muốn ép y tiến vào nơi nào đó Đá vậy trong miệng còn bị triệu phổ che kín Muốn phát ra âm thanh cũng khó Triệu phổ hôn đến điên cuồng Không bao lâu Công tôn liền cảm thấy có chút ngạt thở Nếu như triệu phổ không buông y ra Y phỏng trừng sẽ ngạt chết Công tôn hừ hừ một tiếng vươn tay đẩy triệu phổ Triệu phổ tuy rằng kích động Nhưng trong đầu vẫn rõ ràng Thứ ngốc này phòng trường bị ngạt Vội vàng buông ra Ơ Công tôn không kịp mắng chửi người Trước tiên là thở dốc Triệu phổ chỉ thấy y hé mở đôi môi Làn môi hồng nhuận Đôi mắt vốn là tàn bạo trừng hắn Nhưng đại khái là vì ngạt thở mà mông lung Cho nên không hiểu sao Lại khiến cho người ta sinh ra Vài phần thâm tình chân thành Trong ốc triệu phổ ong ong vang Lại sấn tới hôn tiếp Công tôn kinh hãi Vội vàng ngửa mặt ra sau Đập vào mắt triệu phổ Chính là vành tai khả ái Cùng cái cổ trắng nõn thon gầy Lập tức nhiệt huyết sôi sụp Hôn lên cổ công tôn Bắt đầu cọ cọ Một vài cái Liên khiến cho công tôn tóc mai toán loạn Công tôn tuy rằng chưa trải qua tình huống thế này Nhưng đại thể vẫn minh bạch Triệu phổ cứ như vậy không chừng sẽ không thể cứu vãn. Nhưng chính mình lại đánh không lại hắn. Đừng nói là đánh, ngay cả đẩy cũng đẩy không ra. Trựa phổ một tay nâng thắt lưng của công tôn, dễ dàng ôm y như đang đùa bỡn. Hai chân công tôn lơ lửng không chấm đất. Vừa vội vừa tức, công tôn cũng không biết nên ngăn cản trựa phổ như thế nào. đang lúc do dự, bàn tay đang sờ soạn của trựa phổ đột nhiên chui vào tay áo rộng thùng thình của công tôn. Lại sờ soạn, Từ cánh tay trơn trượt sờ lên Với vào trong tay áo Lèn vào trong siêm y Công tôn đỏ bừng mặt Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải là cách Tức điên Nhưng lại có chút sợ Liền nhấc chân hung hãn đạp trợ phổ Miệng mắng Cút giả, người muốn chết Trợ phổ đang hào hứng Vốn hắn thầm nghĩ Chỉ chiếm chút tiện nghi của thư ngốc này Bà đặc dĩ tay lại không ngừng lại được Tim đập nhanh muốn chết Thân thể cũng theo đó mà kích động dữ dội. Đại khái là vì sinh hoạt nhiều năm trong quân lữ, cấm dục quá lâu, triệu phổ thường dùng cách giết địch để giảm bớt tinh lực của bản thân. Bất quá lúc về tới Khai Phong, chiến sự gì cũng không có, nhưng lại có một thư ngốc bên người để trêu chọc, chọc quẹo, chọc quẹo, hắn liền châm lên ngòi lửa. May mà triệu phổ vẫn biết nặng nhẹ, tuy rằng trong ngực cực độ muốn, nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng mà buông tay. Hắn là lưu manh, nhưng không phải là đồ vô lại, không thể cường bạo, như vậy không có ý nghĩa. Triệu Phổ không cam lòng, Công Tôn lại càng không cam lòng. Triệu Phổ thường ngày cũng hay chọc y, chưa từng làm thật. Hôm nay Công Tôn bị khiến cho hơi sợ hãi, lại cảm thấy không thoải mái. Sau khi bị Triệu Phổ buông ra, liền tiến lên đạp hắn. Triệu Phổ cũng không trả đòn, thấy dáng vẻ hung hãn của Công Tôn, trong ngực lại sung sướng rất có hương vị, hắn thích loại bưu hãn này. Công tôn đánh đánh, cuối cùng chỉ cảm thấy đau tay, thân thể triệu phổ quá cứng rắn, ngẫm lại còn chưa hết giận, nhấc chân đạp, triệu phổ vội vàng trốn, công tôn đuổi theo, triệu phổ tránh không khỏi, vươn tay ôm lại cẳng chân của công tôn. ơ, công tôn cả kinh, chỉ có một chân thì làm sao đứng vững ơ? vội vàng vịn vào thân cây bên cạnh Trừng triệu phổ Người buông tay Triệu phổ nhướng mi Vậy ngươi còn đạp không Công tôn gật đầu Người buông ra Ta đạp chết ngươi. Triệu phổ mở to hai mắt nhìn công tôn Nói Biết rõ người muốn đạp chết ta mà ta còn buông tay Nghĩ hay thư ngốc Công tôn chừng hắn Người có buông ra không triệu phổ bĩu môi, không buông thì sao? có bản lĩnh người dùng chân khác mà đạp. công tôn bị hắn chọc cho tức điên. tên triệu phổ này da mặt dày đến nỗi có thể đắp cả tường thành. da mặt dày nhất tại khai phong phòng trường là của hắn rồi. đang tức giận, công tôn lại cảm giác bàn tay của triệu phổ đang ôm lấy chân y, còn không thành thật mà sờ tới sờ lui. Ê! công tôn nhảy lên bắn, người lại nhúc nhích. Triệu phổ liếc y Vậy người còn đạp nữa không? Công tôn mêu máu Nói Không đạp người buông tay Triệu phổ rớt cuộc buông tay Công tôn nhấc chân đạp tới một cước Triệu phổ bị y đá trúng chân Nói Thứ ngốc Người đã nói mà sao không làm à Đối xử với lưu manh thì phải nói xuống Công tôn hung hăng chừng triệu phổ nhiều nhiều khóe miệng, nói Nhờ, người đực tiếp tục ơ Nếu không lại bị ta bắt được thì ta làm thật luôn đó Công tôn khinh bị nhìn hắn Đi tới bên cạnh hắn Hùng hằng nhất chân đạp Ai nhờ triệu phổ ôm chân nhảy nhảy Nói Ta nói có màu sách nhà người sao lại hung như vậy ơ Công tôn hiếp mắt Lại lướt xéo hắn Đối phó với lưu manh thì vậy so với hắn càng lưu manh. triệu phổ ngẩn người, sau đó ngẩng mặt giang rộng hai tay tiến tới. đến đây đi, lưu manh chết ta đi. ngươi. công tôn nhìn hắn dáng vẻ vô lại, cắn răng không có cách, hung hăng đẩy hắn một cái xoay người bỏ đi. triệu phổ hắc hắc cười hai tiếng, đi theo bên cạnh, còn thỉnh thoảng treo chọc công tôn. công tôn nhấc chân đuổi theo đánh hắn, hoàn toàn không chú ý tới. Vừa nãy Triệu Phổ quá chớn như vậy, chính mình một chút cũng không tức giận. Đợi đến khi hai người tới Thái Bạch Cư, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vừa lúc ôm Tiểu Tứ tử, tử đi xuống, từng bình theo phía sau. Phụ thân! Tiểu Tứ tử, tử dưới hai tay gọi công tôn, nhưng là hướng về Triệu Phổ. Trong lòng công tôn có chút chua, sau khi Tiểu Tứ tử, tử được Triệu Phổ ôm lấy, chớp chớp mắt, nhìn cái cổ công tôn, hỏi... Nhơ, phụ thân ngươi bị trung trung cắn sao Công tôn hơi sửng sốt Trợ phổ xe mặt nhìn cái cổ của y một chút nhếch miệng Chỉ thấy bên băng tai cùng cổ của công tôn Có hai dấu đỏ đỏ Là vừa nãy bị hắn cắn để lại Công tôn có chút không rõ Chỉ thấy trợ phổ vẻ mặt cười xấu xa vội vàng vươn tay che Ngước mắt chừng hắn Bạch ngọc đường không lên tiếng Từ bề trợ phổ cùng công tôn Vỗ mông tiểu tử, tử tử một cái Rời đi Tiểu tử, tử tử ghé vào đầu vai triệu phổ Đối bạch cọc đường vẫy tay Bách bách Một hồi tôi khai phong Tiểu tử tử, tử cùng người bắt miêu miêu Tưởng bình theo sau rời đi Khi đi ngang qua công tôn Lếc lếc cái cổ của y Hiếp mắt cười Vẻ mặt bỡn cợt đó Khiến công tôn đỏ bừng lỗ tai Tức sôi bụng đành phải quay ngoắt qua chừng triệu phổ Triệu phổ thấy dáng vẻ phồng má trừng mắt của công tôn thực khả ái. Bất quá ánh mắt vô cùng hung hãn kia, như lại muốn đánh người. Vội vàng ôm tiểu tứ tử, tử chạy lên lầu, đỡ phải chịu đòn, lại nói với tiểu nhị. Tiểu nhị, chuẩn bị vài món ngon. Được rồi! Tiểu nhị nhanh chân chuẩn bị, công tôn hầm hì theo triệu phổ lên lầu, ngồi xuống đối diện hắn, chừng tiểu tứ tử, tử. Tiểu tứ tử, tử, đến đây! Tiểu tứ tử ngồi trên đùi triệu phổ Nhìn công tôn Cười tùm tỉnh Công tôn nhíu mày Nói Cho phụ thân ô một cái Tiểu tứ tử nắm nắm ngón tay Nói Trên người phụ thân không có thịt Công tôn sửng sốt Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói thầm Cửu cửu ôm thoải mái Công tôn tức điên Nói Vậy người nhận hắn làm phụ thân đi tiểu tứ tử mèo máu vội vàng từ trên bàn bò qua nhào vào lòng công tôn công tôn ôm bé đặt lên đùi vươn tay nhào nhào cái mông bất mãn liếc triệu phổ dám đoạt con tả triệu phổ nắm tay chống cảm nhìn công tôn tâm nói không chỉ đoạt con người ngay cả người cũng đoạt luôn công tôn vươn tay xoa xoa bụng tiểu tứ tử hỏi ăn no chưa ăn Ăn nó Tiểu tứ tử, tử nói Lại thấy dưới lầu rất nhiều người hướng khai phong phủ chạy đến Liền hỏi Phụ thân, tại sao bọn họ lại đến đó Trợ phổ nhìn thoáng qua Nói Phỏng chừng là xem bao đại nhân thang đường sử trảm Uông Minh Hàn Tiểu tứ tử, tử ngồi vào một bên Hai tay nâng cằm nhìn công tôn cùng trợ phổ ăn Công tôn ăn vài miếng Nhìn nó Hỏi Tiểu tứ tử, tử Người vừa nói gì mà quay về khai vong phủ bắt miêu miêu ơ? Tiểu tứ tử cười hi hi nói. Vừa nãy bạch bạch nói, bảo là miêu miêu bắt hắn, cho nên một lát hắn phải đi bắt lại miêu miêu. Bắt. Trợ phổ nghe không rõ liền hỏi, bắt cái gì ơ? Chú thích, bắt theo hắn việt là chọc, chữ này còn có nghĩa là chọc gẹo. Công tôn nghĩ nghĩ hỏi. Tiểu tứ tử, tử, lúc nãy triển triều nói gì với ngươi? Tiểu tứ tử, tử, tử chớp chớp mắt, ngô. thì mới vừa nãy đó, sau khi ngươi gọi triển triều là miêu miêu, triển triều nói gì với ngươi? công tôn hỏi. sau đó ngươi nhìn bạch cọc thường thì không nói. ngô, miêu miêu bỏ ta thấy bạch bạch thì đúng nói chuyện o. Tiểu tứ tử, tử trả lời. công tôn cùng triệu phổ hiểu ra. Quả nhiên chiêu này của chiến chiêu hay thật Vô chiêu thắng hữu chiêu Phỏng trừng Bạch Ngọc Đường phải lo lắng một trận Triệu phổ hỏi Bạch Ngọc Đường bảo ngươi làm sao quay về bắt miêu ao Tiểu tứ tử, tử cười tùng tìm Kẻ sát công tôn không nói lời nào Đây là bí mật của bé và bạch bạch Công tôn cùng triệu phổ lướt mắt nhìn nhau Có chút bất đắc dĩ Công tôn nhủ thầm gần đây tiểu tứ tử có rất nhiều bí mật oh à... chờ công tôn vào chợ phổ dùng bữa xong trời cũng đã tối hai người chuẩn bị tính tiền rời đi gia ảnh đáp xuống bên cạnh triệu phổ ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu triệu phổ sừng sốt hỏi thật không gia ảnh gật đầu triệu phổ sờ sờ cầm cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi Giao luật minh này muốn làm gì đây? Công tôn cũng hiếu kỳ hỏi chuyện gì vậy? Triệu phổ nhún nhún vai ngày mai giao luật minh muốn vào cung diện thánh nói muốn săn thú. Công tôn nhíu mày hắn không có hảo tâm tại sao lại muốn đi săn thú? Nghe nói hắn dẫn theo vài con hảo mã còn có cung nỏ hảo hạng đều là tặng cho hoàng thượng. Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, hơ, <cười> cò nói dẫn theo vải tay thợ săn, muốn tìm người giỏi về cưỡi ngựa bắn cung của đại tống ta, so tài đi săn. Công tôn nhíu mày nói, hắn nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì đây? Ngàn dậm xa xôi chạy tới tỉ thí săn thú. Triệu Phổ cười gượng hai tiếng, nói, vương thượng không còn cách nào khác, cho nên bảo ta tìm người. Công tôn khẽ nhíu mày. Nói Uông quý phi vừa mới mất Hoàng thượng hoàn toàn có thể coi đây là cơ hội mượn cớ Từ chối lời mời này của gia luật minh ngơ. Chợ phổ cười cười Nói <cười> Gia luật minh không có thiện ý Đêm dài lắm mộng Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì thì tốt hơn Hơn nữa Hắn còn có thể làm gì được chứ Hắn muốn ám sát hoàng thượng Chúng ta có nhiều cao thủ mà Có thành công hay không hắn đều phải chết Hắn là có âm mưu nào khác Công tôn cũng gật đầu, cùng trợ phổ đứng lên trở về. Tiểu tứ tử, tử vẫn để trợ phổ bế. Công tôn vừa mới ăn no, ôm tiểu tứ tử, tử, cảm thấy có chút sốc hông. Công tôn vừa đi vừa xoa bụng, cảm thán: Tiểu tứ tử, tử càng ngày càng nặng. Trợ phổ ở một bên nhìn, rất muốn vươn tay giúp y xoa xoa. Hai người đi về, còn chưa tới khai phong phủ, đột nhiên thấy chỗ tối có bóng người lấp ló triệu phổ khẽ nhíu mày, công tôn cũng thấy, liền hỏi triệu phổ, thấy không, trốn trong hẻm đó. triệu phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, đừng nóng vội, từ ảnh đuổi theo. quả nhiên không bao lâu, chợt nghe được trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng động, giống như có người ngã xuống. triệu phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau rồi đi tới, chỉ thấy trong hẻm nhỏ có một người nằm sấp, bị từ ảnh đè lại vừa hô tha mạng, vừa dễ dụa. Triệu phổ cùng công tôn nhìn nhìn, phát hiện là một thanh niên lăm thang, đại khái hơn 20 tuổi, quần áo rách nát, cả phất cả phơ, tư ảnh kéo hắn ngồi dậy. Triệu phổ nhíu mày hỏi hắn, người lè lút trước cửa khai phong phủ làm gì? Ai cần ngươi lo? Anh nhớ! Tiểu Lương Anh mới nói ra miệng, đã bị tư ảnh tát một bạc tai, nói, Người phản hả, hảo hảo nói, nếu không bẻ sạch răng của ngươi. Ây, đại gia tha mạng ơ. Tiểu lưu Minh vội vàng cầu xin tha thứ, nói, ta không có làm gì xấu. Triệu phổ kiên nhẫn hỏi hắn. Ngươi lòng vòng quanh khai phong phủ làm cái gì? Ta, ta không có. Tiểu lưu Minh lòng ngóng lắc đầu, ý bảo cái gì mình cũng không có làm. Chợ phổ lại cười Nói với tự ảnh Bẻ răng hắn Dạ Tự ảnh liền giả vờ muốn đến bẻ răng hắn Tiểu lưu manh vội vàng che miệng lại Nói Ta nói ta nói Là có người bảo ta đến đây theo dõi Công tôn sửng sốt Hỏi Theo dõi cái gì bảo ta theo dõi Trông khai phong phủ Có phải có một nhà đầu hơn 10 tuổi hay không Tiểu lưu manh nói Triệu phụ hơi sững sốt Nhìn công tôn Nhà đầu hơn 10 tuổi Chẳng lẽ là hàm lăng Ai bảo ngươi theo dõi Công tôn hỏi Ta không biết hả Tiểu lưu manh lắc đầu Thấy tự ảnh hung hăng chừng hắn Vội vàng nói Ta thực sự không biết hả Là nam nhân hơn 30 tuổi Thoạt nhìn rất uy vũ Biết cổng phu cũng rất hung Hắn cho ta cùng với các huynh đệ mỗi người mươi lượng bạc Bảo chúng ta luân phiến theo dõi quanh cái phong phủ Nếu như có cơ hội Hay nhất thì đem nhà đầu đó bắt lại triệu Phổ nghe xong nhướng mi Hỏi Sau khi các người bắt được cô nương đó thì sao Làm sao giao người cho hắn Ngơ Hắn nói đưa đến sơn núi nằm dặm ở phía đông ngoại ô trong ngôi miếu hoang là được rồi Mỗi tối hắn đều đến xem Tiểu Lương Anh trả lời triệu phổ nghe xong cười cười nói người trước đừng đi theo ta vào ơ tiểu lương anh bị dọa sợ vội vàng lắc đầu nói ta không được ơ ta làm sao dám vào khai phong phủ ơ bà đại nhân sẽ chém ta công tôn bật cười, <cười> người còn biết bản thân mình không phải người tốt đâu tiểu lương anh có chút ngượng ngùng gãi đầu triệu phổ nói Yên tâm đi, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi theo ta vào đó, giúp ta một việc, làm tốt có thưởng. Có thật không a? Tiểu Lưu Minh vui vẻ, thấy Triệu Phổ gật đầu, hắn vội hỏi, đại nhân muốn ta làm gì? Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, không nói chuyện, bảo tự ảnh lặng lẽ mang người đi. Về tới Khai Phong phủ, tìm được bao trưởng đem sự tình nói rõ. Bao trưởng vừa nghe liền nhú mày Nói vậy Hàm lăng của nương đích thật là bị người theo dõi Triệu phổ nói Bao tướng Đây là cơ hội tốt Có thể tìm hiểu ngọn ngành Bao trưởng ngẩn người Hỏi Tìm hiểu ngọn ngành Ý của vương gia là Tìm người giả trang hàm lăng Để tên lưu manh này mang đến miếu hoang Triệu phổ gật đầu lúc này chỉ thấy đại ảnh mặc xiêm y mà thường ngày hàm lăng hay mặc chạy đến thân hình đại ảnh khá nhỏ bé tương tự hàm lăng ân triệu phổ gật đầu giật giống à. Công tôn lo lắng, hỏi. Để cho một cô nương mạo hiểm, được không? Không sao. Đại ảnh nói. Này thì tính cái gì, giật đàm hổ huyệt ta đều đã giật qua giật tự ảnh một bên giơ con tay cái, thì đó đây là cọp mẹ chuyển thế. Ngươi nói cái gì? đại ảnh giơ tay nhó tai tự ảnh, không phải nữ trung hảo kiến là nữ trung hảo kiến. tự ảnh vội vàng van xin nài nỉ, đại ảnh mới chịu buông hắn ra. màn đêm buông xuống, tiểu lưu manh khiêng đại ảnh bên trong bao tải, vội vã rời khỏi khai phong phủ chạy tới khu rừng ở đông ngoại ô, công tôn cùng triệu phổ cũng đi theo. tiểu tứ tử, tử vốn nên đi ngủ, nhưng bé còn nhớ đến chuyện bạch ngọc đường bắt miêu, liền ngồi chờ trước cửa, ngẩng cổ nghiêm mặt ngắm bầu trời đêm lẩm bẩm: Mạch bạch, tại sao còn chưa có tối? triển chiêu vốn muốn đi cùng bọn triệu phổ, bất quá đã đủ người. hôm nay hắn lại bận rộn cả ngày, Bao trưởng bảo hắn sớm đi nghỉ ngơi. Chiến chiêu rửa mặt xong, thấy tiểu tử tử một mình ngồi trước cửa, vừa ngẩng mặt nhìn trời vừa nói thầm, liền tùm tìm đi đến hỏi, tiểu tử tử nhìn cái gì đó, chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống à. Tiểu tử tử hơi đô đô miệng, nói, mới không phải, chờ bạch bạch ạ. Ngơ. chiêu sửng sốt, tâm nói bạch ngọc đường không phải đã quay về Thúy Trúc Viên sao, Đêm nay còn tới Lên hỏi Tiểu tứ tử chờ hắn làm chi Bắt miêu Tiểu tứ tử thốt ra Phản ứng được là mình lỡ miệng Vội vàng che miệng lại triển chiêu ngẩn người Lập tức nhau mắt lại Hỏi Bắt cái gì Tiểu tứ tử vội vàng che kín miệng Chạy vào trong phòng bó lên giường Chui vào chăn Không xong rồi nói đem bí mật nói ra đêm nay lỡ như bạch bạch không bắt được miêu miêu sẽ giận. triển chiêu ngay xong thì nhướng mi bắt miêu, treo gẹo miêu sau. xem ra bạch ngọc đường đã biết chiều nay mình chọc hắn, chuẩn bị trả thù. nghĩ nghĩ triển chiêu về tới phòng mình nằm trên giường, ngay cả y phục cũng không cởi, chỉ là mở to hai mắt chờ, xem bạch ngọc đường ngươi khi nào tới, đến lúc đó không biết là bắt miêu hay là bắt chuột đâu. Công tôn cùng triệu phổ âm thầm theo tên tiểu lưu manh đi tới miếu hoang ở phía đông ngoại ô Tiểu lưu manh đem đại ảnh đặt trên mặt đất rồi rời đi Mọi người mai phục tại phụ cận ngôi miếu Đêm khuya bốn bách tường của miếu hoang có khe hở Gió thổi vù vù vào bên trong Công tôn bị lạnh Nhích vào bên trong tượng phật Triệu phổ thấy y lạnh Liền vươn tay, kéo y vào lòng Giúp y chắn gió Công tôn nhìn nhìn hắn, không lên tiếng Triệu phổ lắc đầu nói Đã bảo người đừng tới, người không nghe Công tôn nói Ta cũng là người của khai phong phủ mà Ai nói? Triệu phổ nhướng mi một cái Người là người của ta à? Lỗ tai công tôn đỏ dần lên Muốn đạp hắn Thì thấy triệu phổ đối y Một tiếng Y bảo y nhỏ giọng Công tôn an tĩnh lại Không bao lâu chợt nghe ngoài cửa Chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ Hai người thật cẩn thận Vịn vào tượng Phật nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy người vào là một hắc y nhân bịt mặt Hắc y nhân nọ đi đến bên cạnh bao tải giơ tay mở dây cột Kéo bao tải xuống Đại ảnh quỳ dạp trên mặt đất Đưa lưng về phía hắn Hắc y nhân kéo nàng qua Còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo Chỉ thấy đại ảnh ra tay như điện Điểm trúng huyện đạo của hắn Hắc y nhân cứng ngắc tại chỗ Không thể nhúc nhích, mở to hai mắt, giật mình nhìn đại ảnh. Lúc này, từ ảnh cùng dạ ảnh đều từ trên đỉnh nhảy xuống, đem người nọ kéo lên. Triệu phổ đỡ công tôn từ trên phật đàn nhảy xuống, đi tới trước mặt người nọ. Triệu phổ trên dưới quan sát hắn, cảm thấy hơi quay mắt, liền vươn tay, kéo khăn bịt mặt của hắn xuống. Nương theo ánh trăng xuyên qua nóc miếu dọi vào mà nhìn. Triệu phổ ngây ngẩn cỡ người. Một lát mới giật mình hỏi Tại sao lại là ngươi?